Vừa nói đến điều chế rượu Cơ động căn bản không cần suy nghĩ Chậm rãi từ tốn mà nói lấy một ví dụ đơn giản Nếu ta điều chế một chén kê vi tử Như vậy Ta có thể dùng những nguyên liệu giống nhau như đốt Nhưng thông qua vô số thủ pháp bất đồng Ta hoàn toàn có thể điều chế ra 100 loại mùi vị trở lên Đây là điều mà dùng ma lực để điều chế quyết không thể nào làm được. Đỗ Minh thất kinh ngươi nói gì kia? Dùng cùng một loại nguyên liệu, dưới thủ pháp bất đồng, mà có thể điều chế ra hơn 100 loại mùi vị à? Huynh đệ này, thổi da bò cũng không cần phải thổi quá mức như vậy chứ? Đối với lời nói của cơ động, gã rõ ràng là không tin một tí nào. Mu. Co vung 2309-2013-0438B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 262 Tài nghệ tử thần tử gia bác vị Dịch ma chinh giáp xe lương sơn bạc Biên tuế thư cư sĩ A tuế Nguồn bàn long chiến đội Vừa nghe cơ động nói Chỉ bằng thủ pháp, dưới cùng một loại nguyên liệu có thể đem điều chế ra trên trăm mùi vị. Ánh mắt đổ minh nhìn cơ động đã khác đi rất nhiều. vẻ mặt cũng lạnh đạm thêm vài phần ta trước khi thoát ly khỏi công hội điều tử sư cũng là một lục tinh tử sư. Nhưng dù ta dùng kỹ xảo trên những nguyên liệu đồng dạng, thì tối đa chỉ có thể điều chế ra năm. Ba loại mùi vị mà thôi Kể cả tử thần đổ tư khanh, Nếu chỉ dựa vào kỹ xảo Cũng không thể điều chế ra nhiều loại mùi vị như vậy Trên cùng nguyên liệu được Cơ động à Năng lực kém không phải là vấn đề Nhưng nếu như ngươi đã tự cao tự đại đến thế Chúng ta cũng không nhất thiết phải nói chuyện thêm nữa Cơ động khẽ mỉm cười làm sao ngươi biết tử thần Đỗ Tư Khoang không thể dùng cùng loại nguyên liệu mà có thể điều chế ra hơn trăm loại mùi vị chứ? Đỗ Minh cười lạnh bởi vì Lão chính là người đã khiến ta lâm vào hoàn cảnh này. Lão là cha của ta và ta cũng là thằng con duy nhất của Lão. Điều này có đủ chứng minh lời nói của ta hay không? Cơ động sớm đã đoán được thân phận của gã khẽ mỉm cười ta cũng không muốn giải thích Sự thật là cách tốt nhất để chứng minh cho tất cả. Chuyện mà hội trưởng Đỗ Tư Khen không làm được không có nghĩa là người khác cũng không thể làm được. Chi bằng chúng ta thử xem dùng chuyện này để đánh cuộc như thế nào. Đỗ Minh nhướng mày đánh cuộc. Ta chưa từng đánh bạc cũng rất ghét đánh bạc. Đánh bạc chỉ làm người ta lâm vào trụi lạc mà thôi. Cơ động nói yên tâm ta cũng không đánh bạc với ngươi. Cứ theo lời ta vừa nói. Nếu như dùng cùng nguyên liệu. Mà ta có thể điều chế ra hơn trăm loại mùi vị. Thì tính là ta thắng. Nếu như ta không thể làm được thì ngươi thắng. Ngươi thắng ta lập tức bái ngươi làm thầy. Ngược lại cũng thế Cơ động lúc nói chuyện thần thái vẫn vẫn rất bình thường Nhìn ánh mắt của hắn Đỗ Minh rõ ràng có thể cảm nhận được Sự kiêu ngạo cùng tự tin thấm vào xương tuổi Chẳng lẽ hắn thật sự có thể Không, đây tuyệt đối là điều không thể Hắn bao nhiêu tuổi chứ Cha của gã mặc dù ngoan cốt Cũng đã là tử thần nhiều năm Nhưng Quyết không thể nào làm được như lời của hắn. Đỗ Minh nói tốt. Ngươi đã muốn đánh cuộc thì cứ như vậy đi. Ta đây sẽ cùng ngươi đánh cuộc. Dù sao ta cũng không mất mát gì. Nhưng nếu ta thắng chưa chắc sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ta không thích một người khoét lát. Nếu như ngươi thắng. Thì không cần phải nghi ngờ nữa tài nghệ chế tác rượu của ngươi trên ta vô số lần. Làm sư phụ ta cũng không có vấn đề gì cả. Ngươi định bắt đầu ở đâu? Cơ động chỉ chỉ vào cái bàn trước mặt ở chỗ này đi. Dùng loại rượu và phối liệu gì, tùy ngươi chọn. Tùy ta chọn sao? Đỗ Minh nhìn Cơ động, ánh mắt trở nên lạnh hơn mấy phần. Giống như là đang chất vấn cơ động Bản thân thật cũng quá tự đại đi Cơ động khẽ đảo cổ tay Một bình chế rượu bằng thủy tinh Đã hiện ra hầu hết các loại rượu Trên thị trường trong tay ta đều có cả Phối liệu khác cũng có Trà lâu này hẳn có thể cung cấp Một ít nước trái cây làm phối liệu Ngươi cứ chọn đi Lúc này Từ cách nói của Đỗ Minh, cơ động không những minh bạch chuyện phát sinh ở công hội điều tử sư, mà sau khi trò chuyện, hắn cũng đại khái hiểu rõ sự chấp nhất về rượu cùng tính cách của người thanh niên này. Có được linh hồn chi họ, hắn có được khả năng nhìn người cực chuẩn. Đỗ Minh trong lúc trao đổi với hắn không chút nào ra vẻ cả mà hoàn toàn thể hiện đúng bản tính vốn có. Đỗ Minh vỗ một cái lên mặt bàn tốt, để cho ta nhìn rõ xem ngươi có bản lãnh gì mà dám khoa khoan khoác lát. Dùng luôn loại kê vĩ tử tiêu chuẩn mặt trời mọc từ rượu cùng phối liệu làm đề mục đi. Cơ động gật đầu, nói phiền ngươi gọi phục vụ mang tới cho ta nước chanh cùng đá bào, long thiệt lan thì ta đã có. Đỗ Minh gọi phục vụ tới Nói cho họ biết không cần trà nữa Mà mang lên nước chanh cùng đá bào Người phục vụ dĩ nhiên rất vui Khi bọn họ đổi lại đồ uống So với trà Hai loại này không phải có theo mùa Giá tiền cũng hơn rất nhiều Một lát sau Nước ép trái cây và đá bào mang lên Nước chanh màu vàng nhạt Ông ánh như hồng ngọc đã được đặt trên bàn. Cơ động từ trong chu tước thủ trạc lấy ra một hũ rượu Long Thiệt Lan bình thường. Lấy thêm hai chén Hải Ba tiêu chuẩn dùng cho kê vĩ tử. Đổ một chút rượu Long Thiệt Lan vào đó. Nhón tay đem chén rượu đưa tới trước mặt Đỗ Minh. Đỗ Minh tự nhiên cũng biết Đây là cơ động đưa cho gã nhấm một tí rượu Long Thiệt Lan. Xem nó có gì khác lạ hay không? Nhận lấy chén rượu, Đỗ Minh chỉ hơi ngửi qua một lần, rồi hướng cơ động gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Từng là lục tin tưởng sư. Nếu là ngay cả loại rượu thường gặp như Long Thiệt Lan mà không ngửi được, thì gã cũng không cần lăn lộn tưởng trường nữa rồi cơ động không lập tức chế rượu mà duỗi tay ra phực phực mấy tiếng hai ngọn lửa màu đỏ đã bút lên bao phủ đôi tay hắn vào trong bình thản nhìn ngọn lửa thiêu đốt thần sắc cơ động không chút biến hóa rửa tay không cần phải lãng phí thời gian dùng nước mà rửa dùng dương hỏa cũng được vậy khi ngọn lửa trong bàn tay cơ động không bùng cháy nữa Ánh mắt của hắn cũng dần dần ngưng tụ lại. Đỗ Minh lúc trước hơi tức giận cũng đã trầm tĩnh lại. Ngồi ngay ngắn tại chỗ. Yên lặng nhìn động tác của cơ động. Hiện tại trong trà lâu, người uống trà cũng không nhiều. Lầu hai chỉ có hai, ba bàn mà thôi. Ngọn lửa bốt lên đã hấp dẫn sự chú ý của họ. Nhưng ma sư cũng không phải là quá hiếm gặp. Mà có thể đến đây uống trà thì đều là quý tột Thấy vậy không cho là lạ Lại coi đó là đám người trẻ tuổi đang khoa khoan mà thôi Nên không tạo ra sự náo loạn gì cả Cơ động rung nhẹ bàn tay khiến ngọn lửa phục tắc Nhiệt độ trên tay giảm xuống rất nhanh Lúc này hắn mới mở bình phối rượu bằng thủy tinh ra Đổ một phần rượu long thiệt lan vào Thấy mầm liền biết cây, nhìn cơ động rót rượu, ánh mắt đổ minh nhất thời chăm chú hơn vài phần. Bốn phần mười long thiệt lan, không nhiều không ít, khó nhất lại là không có một giọt nào chảy ra ngoài. Lúc cơ động thu bình long thiệt lan về, đúng là bốn phần mười rượu đã rót ra. Kế tiếp là năm phần mười nước chanh cùng một phần mười đá bào. Vừa lúc tạo thành một ly kê vĩ tử tiêu chuẩn mặt trời mọc. Đẩy kín nắp bình phối rượu. Cơ động nhìn Đỗ Minh nói có cần kiểm tra thêm không? Đỗ Minh lắc đầu bắt đầu đi. Cơ động hơi lỏng cổ tay. Tay phải gơ lên. Nắm vị trí nắp bình phối rượu. Đang lúc Đỗ Minh không biết hắn muốn làm cái gì. Thì đột nhiên. Bình phối rượu đã bay vút lên Hoặc nói đúng hơn là bị cơ động tung lên Bình phối rượu thủy tinh trên không trung cấp tốc xoay tròn Thậm chí phát ra tiếng vù vù Có thể thấy rất rõ Long Thiệt Lan cùng hai loại phối liệu Ở bên trong đang liên tục đảo chuyển rồi hòa tan ra làm một thể Bình phối rượu xoáy cực nhanh Khiến người khác nhìn vào tấm tắc ngợi khen không thôi Thoáng trong nó giống như một quả cầu màu cam đang muốn lượn ở trên không trung. Nhìn một màn như vậy, Đỗ Minh đã hoàn toàn mất đi sự khinh thị. Cơ động mới rồi chẳng qua chỉ hơi run cổ tay đã nắm bình phối rượu tung lên cao. Hoàn toàn là dựa vào lực ngón tay và cổ tay. Đây không phải nói lực lượng lớn là tốt mà đòi hỏi khống chế cực kỳ chính xác. Gã phát hiện Người thanh niên tên cơ động này Thậm chí không ngẫm đầu lên xem bình phối rượu Mà thủy chung thần sắc trên mặt Vẫn bình tĩnh như thường Hình như tất cả đều được hắn nắm chắc Trong lòng bàn tay vậy Bình phối rượu xoay tròn như trong trống Rồi rơi xuống Một tiếng phịch nhẹ vang lên Vừa khéo miệng trên đáy dưới Vững vàng đứng ở trên bàn. Trong cả quá trình đó, cơ động không hề đụng chạm gì vào bình phối rượu cả. Mà bình phối rượu kia lại giống như một cái đinh, ổn định trên mặt bàn, thậm chí ngay cả nửa phần đung đưa cũng không có. Lực khống chế như vậy, có thể nói đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Ngón tay thoáng động, bình phối rượu đã mở ra. Cơ động khẽ gãy nhẹ trên bình, một luồng chất lỏng màu cam bay ra, ẩn ẩn rơi vào một chén hải ba khác. Chất rượu bay ra rất ít, nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện, chỗ đó bằng đúng một phần trăm rượu trong bình. Vị đầu là mặt trời mọc. Mời! Cơ động đem chén hải ba đẩy tới. Kinh ngạc! Trừ kinh ngạc cũng chỉ toàn là kinh ngạc. Đỗ minh chắc chắn. Trong cả quá trình điều tử, cơ động tuyệt đối không sử dụng một tia ma lực nào cả. Bản thân gã cũng là ma sư, tự nhiên có thể cảm thụ được. Đó hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo khống chế của đôi tay. Lúc nãy, khi bình phối rượu xoay tiếp trên không trung, gã tự nhủ là mình còn có thể làm được. Nhưng lần bắn rượu vào chén thì chính gã có nghĩ cũng nghĩ không ra rồi. Vẫn như cũ không có nửa phần rơi vãi hơn thế còn đúng một phần trăm. Chỉ riêng hai điểm này, sau lưng Đỗ minh đã bút lên một tầm mồ hôi lạnh. Lúc trước gã còn nói muốn chỉ điểm người ta chế rượu. Mà mỗi một điều đơn giản này thì gã cũng đã làm không được rồi. Chẳng lẽ, theo lời hắn, cùng một loại nguyên liệu có thể điều chế trên trăm loại mùi vị, dĩ nhiên là thật Vừa nghĩ, Đỗ Minh đã đem một ngụm nhỏ mặt trời mọc nhấm nháp Mùi vị thuần hậu, lòng thiệt lan nóng bỏng, cộng thêm nước trái cây phối hợp hoàn mỹ đã tạo nên mùi thơm nồng đậm Tất cả vẻ tuyệt hảo đều được chén mặt trời mọc bày ra Mùi vị so với chính gã điều chế lại còn thuần thuộc hơn Thân là lục tinh điều tử sư Con tử thần Gã thừa hiểu Kê vị tử càng đơn giản Càng bộc lộ kỹ thuật cao thâm Cùng một loại tài liệu cách điều chế bất đồng quả thật mùi vị khác biệt không thể tính được Mặc dù chỉ một ngụm nhỏ Nhưng gã vẫn có thể khẳng định Ngay ở công hội điều tử sư Cũng chỉ một ít người mới có thể điều chế ra mặt trời mọc như vậy Trong đó đã bao gồm cả phụ thân của gã Tử thần Đỗ Tư Khang Ngay lúc gã đem ngụm rượu nhanh chóng uống vào Cơ động lại một lần nữa đóng nắp bình phối rượu lại Không một câu thừa thải bình phối rượu lại bay lên Khi miệng đổ minh vẫn còn đang thấm đẫm hương vị chén mặt trời mọt, ánh mắt của gã đã một lần nữa bị bình phối rượu bay múa hoàn toàn hấp dẫn. Vẫn như cũ là xoay tròn, nhưng lần này cùng vừa rồi lại hoàn toàn bất đồng. Bình phối rượu bị cơ động đảo ngược vị trí nắp bình chống trên lòng bàn tay hắn cấp tốc xoay tròn thành hình một mũi dùi còn đang khiến người ta hoa mắt thất thần, bình điều rượu đã một lần nữa dừng lại. Gãy nhẹ bình, như cũ là một dòng rượu bắn ra mời. Đỗ Minh lại cầm lấy chén rượu, lần này, sắc mặt của gã không khỏi càng thêm đặc sắc. Mùi vị thuần hậu lúc trước đã biến mất trong miệng gã lúc này, lại là một vị ngọt rất đậm. Với vị giác nhạy bén của mình, Gã tự nhiên có thể thưởng thức được. Đây hoàn toàn là mùi vị của nước trái cây hỗn hợp. Nhưng tại sao không có có một tí mùi vị long thiệt lan? Kê vĩ tử cũng không nhất định là rượu. Ở trong kê vĩ tử, có một loại đặc biệt. Chính là kê vĩ tử không rượu. Từ các loại nước trái cây cùng phối hợp điều chế mà thành. Cho nên, Đỗ Minh tuyệt không thể nói ngụm thứ hai mà cơ động cho gã uống không phải là kê vĩ tử. Gã còn chưa kịp suy nghĩ xem cơ động làm cách nào mà được như thế thì bình phối rượu đã lần thứ ba bay lên. Mời, mời, mời, mời, mời. Mỗi một lần bình phối rượu bay lên, rơi xuống, bắn ra chất rượu, Đỗ Minh cũng theo bản năng cầm lấy chén uống vào. Đúng như cơ động đã nói, cùng là ba loại tài liệu như vậy, bị hắn điều chế ra trăm ngàn loại biến hóa. Càng về sau, Đỗ Minh càng mơ hồ hiểu được ý nghĩ của cơ động. Hắn từ trong quá trình điều chế, lấy tỷ lệ bất đồng kết hợp lại, như vậy mùi vị sinh ra tự nhiên sẽ bất đồng. Nhưng phải cần kỹ xảo tinh diệu đến cỡ nào mới có thể đạt được chứ? Phải biết rằng toàn bộ rượu đều ở trong một bình phối rượu. U Vinh Quy Quy mương Nhất định phải đem phần dư thừa tách riêng ra. Phần mới sinh tổ hợp lại. Mới tạo thành mùi vị khác. Tuyệt không thể mảy may sai lầm. Hơn nữa. Dù cơ động có đem ba loại phối liệu này tiến hành tổ hợp như thế nào, thì khi đổ minh uống xong, mỗi một ngụm kê vĩ tử cũng đều cảm thấy rất đậm đà. Hương vị thuần hậu mà ngọt ngào như vậy, làm cho gã không thể tự kềm chế được, rung động không thôi. Đây vốn chỉ là một chén kê vĩ tử bé tiết, gã tổng cộng uống hơn trăm ngụm nhỏ. Nhưng cứ một chén rồi lại một chén như vậy cũng đã làm gã say. Không phải là người say, mà lòng đã say rồi. Kỹ xảo của cơ động lúc thì đơn giản, lúc thì cực kỳ rườm ra có lúc lại tràn đầy huyền ảo, muôn hình vạn trạng. Cứ như thế, mỗi một lần huy động đều làm cho gã như dấn sâu vào cảm giác hưởng thụ đầy mỹ diệu khó tả. Khách nhân mấy bàn bên cạnh lúc này đã đều tập trung ánh mắt vào động tác của cơ động. Ai nấy như bị điểm huyệt vậy, hoàn toàn ngây ngốc nói không ra lời. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới một điều tử sư lại có thể có trình độ như vậy. Quả thật là những kỹ thuật hết sức thần kỳ. Bình phối rượu liên tục tản mát ra những ánh sáng mê người thậm chí làm cho mắt của tất cả những người có mặt ở đây sinh ra ảo giác. Cơ động lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui điều chế rượu. Bởi hắn thật lâu không được điều chế rượu đến lâm ly sướng khoái như vậy rồi. Hắn không sử dụng nửa phần ma lực, hoàn toàn là bằng vào kỹ xảo mà điều chế rượu. Lúc hắn vì liệt diễm mà điều chế rượu, Vì tất cả tâm tư tình cảm đều dồn vào trong một chén rượu kia Cô ý dùng kỹ xảo cao minh nhất để điều chế ra rượu ngon đỉnh nhất Cho nên ngược lại sẽ không sướng khoái lâm ly giống như bây giờ Thủ pháp cùng trăm vị rượu điều chế ra của cơ động tuyệt đối là năng lực trụ cột và cơ bản nhất Giống như một nhà số học đọc thuộc lòng bản cử các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương vậy. Thông dong thoải mái tràn đầy hào tình khoáng đạt. Căn bản không cần suy nghĩ, căn bản không cần chú ý, hoàn toàn chỉ bằng vào cảm giác mà điều chế rượu. Tốc độ của cơ động càng lúc càng nhanh. Đỗ minh thậm chí không có thời gian bưng chén rượu mỗi khi cơ động thốt một chữ mời thì một ít chất rượu trong bình đã trực tiếp bắn vào miệng gã rốt cục thời khắc cuối cùng đã tới cơ động đột nhiên đứng lên cái ghế sau lưng bị chân hắn đá văng ra cả người lùi lại một bước đúng một khắc này cả tòa trà lâu chợt như sáng bừng lên không còn người nào có thể thấy rõ ràng cánh tay của cơ động nữa trong phút chốc chính luồng thủy tinh bàn bạc bao quanh vầm sáng màu cam từ trên không trung cũng đã tách ra mu a co vung hai mươi ba chín b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 263 hoài nghi của đỗ minh Dịch ma chinh giáp xe lương sơn bạc Biên tuế thư cư sĩ A tuế Nguồn bàn Long chiến đội Chính luồng thủy tinh bàn bạc Bao quanh vầng sáng màu đỏ phóng ra không trung Cuốn quanh thân thể cơ động Đó là thủ pháp đỉnh cấp Cửu dương diệu thiên Ngay sau đó Chính luồng chất bạc trong nháy mắt hợp nhất Biến thành một viên minh châu to bằng nắm tay cả người cơ động vào giờ khắc này tự hồ cũng biến mất hàng loạt âm thanh trầm thấp như tiếng rồng ngâm vù vù vang lên có thể thấy được những ảo ảnh của rồng đang mờ nhạt hiện ra vần múa xung quanh viên minh châu không phải là rồng của thế giới này mà có vẻ hơi giống với đại diện thánh hỏa long cực hạn của nghệ thuật điều chế rượu cửu long Hí châu So sánh với cử thiên tiên nữ hạ phàm thì thủ pháp điều chế này khó hơn nhiều Cho tới hôm nay cơ động cũng chỉ mới nghĩ ra loại kỹ thuật này trên lý thuyết thôi nhưng lúc cao hứng chế tác thành công hơn trăm vị rượu Theo tiềm thức hắn liền thi triển ra loại kỹ xảo này Nhưng cơ động lại không ngờ Mới thực hiện lần đầu đã lập tức thành công Hư ảnh kia tuy không lớn Nhưng lại có thể thấy rõ ràng chính con tiểu long màu bạc vẫn vần quanh viên Minh Châu. Đinh một tiếng động nhỏ vang lên khiến sắc mặt cơ động biến đổi. Chính con rồng đột ngột chui tọt vào viên Trân Châu khiến cho ánh sáng rực rỡ nhất thời thu liễm lại. Ngay sau đó một quầm sáng màu cam nhàn nhạt chậm rãi bay ra. Chất rượu trong bình gần như hoàn toàn biến thành trạng thái khí tràn vào miệng đổ minh. Rồi trong nháy mắt, từ khí lại hóa thành rượu. Một mùi thơm bất chợt lan tỏa khắp cơ thể gã. Tràn ra cả lỗ chân lông khiến cho chung quanh thân thể cũng nồng đậm hương rượu kỳ lạ. Tay cơ động ngừng lại. Bình phối rượu lúc này cũng biến mất. Nó đã vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất tạo nên từng tiếng đinh đinh đang đang liên tiếp. Bình phối rượu trong quá trình điều chế rượu cực nhanh đã vỡ nát rồi. Mặt cơ động toát ra vài phần không cam lòng. Hắn cảm giác rõ được sát na kia. Trạng thái của mình đã đạt tới mức tuyệt hảo. Nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Dĩ nhiên. Thất bại này chỉ có chính hắn mới hiểu được. Còn những người khác sớm đã bị tài nghệ suốt thần nhập hóa vừa diễn ra chinh phục mất rồi. Ai có khả năng nhìn thấu được sơ suất cuối cùng trong cửu Long Húy Châu đây? Xem ra tài nghệ của mình vẫn còn chưa đủ hoặc là phương pháp vốn không đúng. Đến tột cùng là do đâu chứ? Do bình phối rượu. Chẳng lẽ phải đổi bình phối rượu bền hơn? Không, không phải là như vậy. Trong mơ hồ, cơ động đã nghĩ tới điều gì đó, nhưng nhất thời không làm sao nắm bắt được. Trong đầu không ngừng lập quá trình điều chế lúc trước cố gắng tìm kiếm căn nguyên vấn đề. Đúng lúc này, đột nhiên những tiếng phù phù đã khiến cơ động trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn ngẫm đầu lên mới thấy thì ra đổ minh đã quỳ rạp xuống trước mặt. Lúc này trong đôi mắt gã con trai của tử thần kia tràn ngập sự kiếp động. Nhãn châu lấp lánh nước mắt. Toàn thân run rẩy vì quá mức xúc động. Đệ đệ tử Đỗ minh, bái kiến lão sư. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng dập đầu liên tiếp khiến cho cả trà lâu cũng chấn động run nhẹ. Đỗ Minh đã hướng cơ động, lập tức cung kính bày ra đại lễ ba quỳ chính lạy. Mặc dù lúc trước, thủ pháp điều chế cửu Long Huyết Châu thất bại, nhưng việc chế tác ra hàng trăm vị rượu lại không hề thất bại. Trăm lần được thưởng thức trăm loại mùi vị. Chỉ riêng sự xúc động này đối với người bình thường mà nói cũng đã quá lớn rồi. Hốn chi đổ minh từ nhỏ vốn xuất thân từ một thế gia điều chế rượu cơ chứ. Có câu, người ngoại đạo chỉ xem náo nhiệt, nhưng người trong nghề lại xem bản lĩnh tinh hoa. Thân là lục tinh điều tử sư, đổ minh quá hiểu được thủ pháp vừa rồi của cơ động khó khăn đến cỡ nào. Cho dù là cha gã, nếu không sử dụng ma lực phụ trợ thì cũng không cách nào làm được hoàn mỹ như thế. Đây không phải là cảnh giới mà gã vẫn theo đuổi hay sao Chỉ dựa vào thủ pháp bình thường mà đạt đến mức đỉnh phong của điều tử Lúc này gã đã chẳng còn quan tâm suy nghĩ tại sao cơ động trẻ tuổi như vậy Lại có được năng lực chế tác rượu xuất sắc chấn động kim cổ đến thế Đúng như cơ động đã nói lúc trước Sự thật đủ để chứng minh hết thảy Chứng minh thực lực của hắn Cho nên lúc này Đỗ Minh mới triệt để bái sư không chút do dự. Cơ động đưa tay đỡ Đỗ Minh lên. Hắn vốn là người của hai thế giới. Đã sống quá 50 năm rồi. Có nhận người đệ tử này cũng không sao cả. Hơn nữa cũng vì lý tưởng của Đỗ Minh giống hắn. Thiên phú ở phương diện điều tử cũng vô cùng xuất sắc. Cho nên trong đầu hắn mới nảy ra ý niệm thu đồ đệ. Dĩ nhiên trong tiềm thức cũng có chút ý tứ phân cao thấp cùng tử thần Đỗ Tư Khang. Chẳng qua không phải là bây giờ mà đợi chuyện ở công hội điều tử sư giải quyết rồi hẳn tính. Lão sư, rốt cuộc là người làm thế nào a? Quá mức thần kỳ rồi. Cho dù mơ, đồ đệ cũng chưa bao giờ mơ đến một điều tử sư lại có thể đạt đến trình độ như vậy cơ động khẽ mỉm cười nói ngươi nhớ kỹ tâm cao bao nhiêu thì thiên địa cũng rộng lớn bấy nhiêu thực tế có thể nghiệm chứng cho lý luận nhưng làm sao có được lý luận thì phải dựa vào đầu óc của mình mới được nếu như chỉ quanh quẩn ở một nơi thì lý luận của ngươi vĩnh viễn không thể nào tiến bộ Giống như con ếch nơi đáy giếng chỉ có thể mãi mãi nhìn lên mảnh trời trên miệng giếng vậy Muốn trở thành một điều tưởng sư xuất sắc đầu tiên là phải chịu được cực khổ tiếp theo là ngộ tính Những điều sau này ta dạy ngươi sẽ tuyệt không nhắc tới các cách điều chế các loại rượu khác nhau đâu mà sẽ dạy cho ngươi phương pháp cùng lý luận, có thể thông hiểu nó tới trình độ nào thì trông vào bản thân ngươi rồi. Ta sợ dĩ thu ngươi làm đồ đệ cũng bởi vì ngươi có lý tưởng như ta. Căn bản của điều tử chính là tài nghệ chứ không phải là ma lực. Bất quá gần đây tư tưởng của ta cũng đã thoáng hơn trước. Nếu có thể đem tài nghệ cùng ma lực dung nhập vào điều chế rượu, Sẽ càng làm cho nghệ thuật điều chế thêm thiên biến vạn hóa Thậm chí làm ra ngàn vị rượu cũng không phải là không thể thực hiện được Ngươi đã bái ta là thầy ta cũng không cần phải giấu diêm làm gì Lần này ta tìm tới tổng hội điều tử sư tại đế quốc Bắc Thủy, Thật ra là muốn tỉ thí cùng phụ thân ngươi một phen Thử nghiệm một vài ý tưởng của ta Đồng thời để biết thêm một chút về trình độ kết hợp giữa kỹ xảo và ma lực của ông ấy đã đạt tới mức nào rồi Coi như là một sự giao lưu, học tập Dĩ nhiên ta tuyệt đối không cho rằng phụ thân ngươi có thể điều chế kê vĩ tử giỏi hơn ta Nếu Đỗ Minh đã bái hắn làm thầy thì cơ động cảm thấy mình nhất định phải nói cho rõ ràng hết đã Để cho gã biết hắn đang định làm gì Dù sao Gã cũng là con của Đỗ Tư Khang Vạn nhất sau này mình đối đầu với Tổng hội Điều Tử Sư Đệ tử của hắn lại đứng về phía người ta Chẳng phải sẽ khiến thiên hạ một phen chê cười hay sao Ai ngờ Đỗ Minh vừa nghe cơ động nói xong Ánh mắt đã sáng rực lên Xoa xoa tay hương phấn thật tốt quá Lão sư, cha của đệ tử đứng trên cao quá lâu rồi, nên mới cố chấp như thế. Ông ấy vẫn luôn tự cho mình là đúng. Nếu như người có thể chiến thắng ông ta, hơn nữa chiến thắng bằng phương pháp của đệ tử. Vậy là quá tuyệt rồi. Lão sư, chúng ta khởi hành lúc nào đây? Nếu không, hay là chúng ta đi ngay bây giờ đi? Đệ tử thật sự rất mong đợi cuộc tỷ thí giữa ngài cùng lão già đó Thế giới điều tử đã lâu lắm rồi không có những việc trọng đại như vậy Lúc đó chúng ta còn có thể mời những công hội khác Thậm chí là quan phủ để làm chứng Lấy tài nghệ của người tuyệt đối có thể đấu một trận với cha ta Cơ động nói đi thôi Chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói tiếp Vừa nói Hắn đã nắm lấy bả vai của Đỗ Tư Khang, thân hình lón lên, nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Trên chiếc bàn chỉ còn hai kim tệ không ngừng nhảy múa. Không phải là cơ động muốn đi, mà là không thể không đi. Những vị khách kia mới vừa rồi ngây ngốc trố mắt xem. Bây giờ dường như chợt hoàng hồn. Xong cả về phía hắn tự như vừa phát hiện một đại lục mới vậy. Cơ động sợ dính phải phiền toát, dĩ nhiên là lập tức rời đi. Vừa đặt chân trên mặt đất, Đỗ Minh đã bị cơ động kéo chạy. Cảm thấy giống như gã đang đằng vân giá vũ vậy. Tuy rõ ràng nhìn thấy vị sư phụ này đi không hề nhanh, nhưng thoáng cái cũng đã vượt qua mấy con phố rồi. Đỗ Minh cuộc tỉ thí giữa ta và phụ thân ngươi nhất định sẽ tiến hành. Nhưng không phải bây giờ. Lúc mới vào thành ta đã nghe được có chuyện xảy ra ở công hội điều tưởng sư của các ngươi. Trước khi giải quyết xong thì ta tuyệt sẽ không tìm cha ngươi làm gì. Hiện tại, ông ấy nhất định vì chuyện này mà tâm thần bất ổn. Hiện giờ mà đi khiêu chiến. Cho dù thắng thì cũng không vinh quang gì. Ngươi có thể nói cho ta biết công hội điều tử sư đến tột cùng đã xảy ra việc gì không? Ở ngay thủ đô của đế quốc Bắc Thủy mà còn phát sinh cướp bóp? giết người! Lại bắt đi cả gia quyến như vậy? Thật khiến ta không tài nào hiểu nổi. Đỗ Minh Vốn đang còn hưng phấn đến mê mẩn trong thủ pháp kỳ diệu của cơ động. Nghe hắn nói vậy. Trên mặt hiện lên nét khó xử, thở dài một tiếng, nói lão sư, ta có thể tin tưởng người được không? Cơ động sửng sốt sao lại nói như vậy? Đỗ Minh cười khổ nói chuyện phát sinh lần này ở công hội điều tử sư thật ra cũng không phải lạ. Chúng ta cũng có thể đoán ra đại khái là ai làm. Lần này đệ tử trở về chính là muốn giúp phụ thân nhưng lại không như mong muốn Đệ tử và phụ thân vốn giống nhau đều là người cố chấp Một lời không hợp liền bỏ đi Lão sư, đệ tử bái người làm thầy là bởi vì năng lực điều tử thần kỳ của người Nhưng có điều thời điểm người xuất hiện tự hồ lại có chút xảo hợp rồi Người mới hỏi khiến cho ta cảnh tỉnh lại Không rõ người có phải là người phía bên kia hay không Vừa nói Đỗ Minh vừa nhìn cơ động rồi chậm rãi lui về phía sau Đến khi cách cơ động một khoảng Thì một luồng ma lực lạnh như băng không ngừng tỏa ra từ người gã Hát quen lón lên bao quanh thân thể Đó chính là ma lực nhâm thủy hệ Trên đỉnh đầu Một chiếc dương miệng màu trắng ngưng tụ thành hình. Tam tinh tứ quang. Ma lực cấp 46 hiện rõ trước mặt cơ động. 25 tuổi đã đạt tới cấp 46. Dù ở trong học viện thiên can thì cũng đủ điều kiện gia nhập vào mơ dương học đường rồi. Nhìn cũng đã nhìn xong cơ động mới chậm rãi gật đầu cương trực nhưng không lỗi mãn. Đỗ Minh ta càng ngày càng thấy thích ngươi rồi Cảm xúc bây giờ của Đỗ Minh rõ ràng lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều lão sư Người bất quá mới có 20 tuổi thì làm sao có thể già dặn như vậy Người nên theo ta trở về điều tử sư công hội đi Ta tuy bội phục tài nghệ điều tử của người Nhưng chuyện hôm nay thì nhất định người phải giải thích cho rõ ràng Cơ động bật cười nói giải thích rõ ràng. Ta có cái gì để giải thích đây? Ta vốn từ thành Trung Nguyên xa xôi đến đây, ngươi lại cho rằng ta đến để đối phó với công hội điều tử sư sao? Được rồi. Mặc dù ta không rõ ta nên giải thích cái gì, nhưng nếu ngươi đã quyết thì ta đây cũng sẽ chứng minh cho ngươi xem nói xong. Cơ động bước lên một bước. Thân hình chỉ loáng lên một cái đã hiện ra trước mặt Đỗ Minh. Đỗ Minh tuy thất kinh, nhưng tốc độ phản ứng lại không chậm chút nào. Hai tay gã đồng thời di chuyển. Ma lực nhâm thủy hệ liên miên bức tận trong nháy mắt đã ngưng tụ thành ba bức tường băng ngăn chặn trước mặt cơ động. Cùng lúc đó, hàng khí đồng thời từ bốn phương tám hướng ập đến. Cơ động ngạc nhiên phát hiện, ở địa phương vốn không rộng rãi này, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã xuất hiện tới mấy lớp tường băng vây chặt hắn lại. Cơ động nhẹ nhàng vuốt tay lên bức tường băng. Trong cái nhìn hoảng sợ của Đỗ Minh, những lớp băng đó dưới một luồng sáng màu đen lón lên đã hóa thành mây khói. Gã thậm chí không kịp cảm nhận ánh sáng đen kia đến tột cùng mang thuộc tính gì. Thì một lần nữa đã đối mặt trực tiếp với cơ động. Bạo, đổ minh hét lớn, hai tay đột nhiên nắm chặt trước người. Tiếng ầm ầm vang lên. Tường băng xung quanh cơ động đồng loạt nổ tan tàn. Tạo thành vô số mảnh nhỏ mang theo sức ép mãnh liệt. Lao thẳng về phía cơ động Ma kỷ không tồi cơ động nhát miệng cười nhạt Một quầm sáng vàng ốm lặng lẽ hiện lên xung quanh hắn Lực bạo tạc khiến tường băng nát vụn tương đối mạnh Làm cho không gian nhỏ hẹp hoàn toàn tràn ngập những mảnh băng nhỏ sắc bén Nhưng những mảnh băng nhỏ này sao có thể vượt qua cực hạn dương hỏa cho được Chỉ cần khẽ chạm vào vầm sáng màu vàng đó thì tất cả những mảnh băng vỡ đã lập tức biến mất toàn bộ. Cùng lúc này, sự áp chế thuộc tính mạnh mẽ đã ép đổ minh liên tục thối lui sau. Khi lưng gã chạm tường hẻm thì mặt tái xanh không còn hột máu. Cực hạn dương hỏa thô bạo đến mức tận cùng. Khí tức thuần dương khiến gã ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trong hẻm nhỏ không người này, dường như tất cả thủy nguyên tố đều bị quét sạch, chỉ còn lại khí tức phim dương hừng hực. Căn bản ma lực tứ quan của Đỗ Minh không còn cách nào phóng xuất ra được nữa. Ánh sáng vàng rực rỡ chật thu liễm. Thuộc tính khắc chế liền rút đi tự như thủy triều. Áp lực mà Đỗ Minh chống chọi nãy giờ cũng hoàn toàn biến mất. Khiến gã lại khôi phục được hành động Nhưng nguồn ma lực kia mặc dù chỉ xuất hiện trong chết mắt kia cũng đủ làm cho gã chấn động bàn hoàng Cho tới nay gã vẫn cho rằng trong lứa người cùng tuổi thì gã hẳn là cường giả trong cường giả rồi Thậm chí gã còn có một niềm tin mãnh liệt Nhất định không bao lâu sau gã sẽ có thể vượt qua phụ thân Nhưng khi đối mặt với người thanh niên thậm chí còn nhỏ tuổi hơn trước mặt Gã đã thua Chẳng những thua đau mà còn thua một cách triệt để Cơ động bình tĩnh nhìn gã Lúc nãy thậm chí ngay cả mơ dương miệng hắn cũng không thiết phóng ra Thân men cực hạn song hỏa Đã thế ma lực còn cao hơn đối thủ đến gần 20 cấp Thì hắn còn cần phóng thiết mơ dương miệng ra sao Chẳng phải là chuyện rất buồn cười ư? Ngươi không tin ta, ta có thể hiểu. Vì dù sao, công hội điều tử sư cũng đang trong thời kỳ khó khăn. Đã thế, tình nghĩa thầy trò của chúng ta đến đây là hết. Mỗi câu lúc trước ta nói với ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Vì nó sẽ giúp ích ngươi rất nhiều. Ta không cần biện hộ gì cho ta cả. Nhưng nói để ngươi biết Nếu ta là địch nhân của công hội điều tưởng sư Thì ngươi cho rằng ta cần phải dụ dỗ ngươi sao Lấy thực lực giữa ngươi và ta Thì đừng nói là một kể cả mười người như ngươi Ta cũng có thể dễ dàng bắt đi Công hội điều tưởng sư xảy ra chuyện Ngươi không bị bắt đi Hẳn là do lúc ấy ngươi vắng mặt Nếu không Là con trai độc nhất của hội trưởng Đỗ Tư Khen, Ngươi nghĩ địch nhân sẽ bỏ qua cho ngươi à? Ta chỉ nói thế thôi. Cáo từ. Nói xong những lời này. Cơ động không có nửa phần do dự xoay người rời đi. Chẳng những thế. Thần sắc lại càng thêm lạnh lùng, Mù A Co Vung b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương hai trăm sáu mươi bốn ma minh dịch ma chinh giáp xe lương sơn bạc biên tuý thư cư sĩ a tuế nguồn bàn long chiến đội theo lý lẽ bình thường thì hắn có thể giải thích được sự cảnh giác của đỗ minh nhưng mà Lúc này hắn đang đắm chìm trong những cảm giác mới vô cùng kỳ diệu về rượu. Đối với Đỗ Minh càng có lòng yêu tài. Nhưng đột nhiên bị chính đồ đệ của mình vạn hỏi. Thậm chí còn đứng ở phía đối lập. Từ cảm tính mà nói cơ động có chút không tiếp thụ được. huống chi, vốn hắn có lúc hành động theo cảm tính nhiều hơn lý tính. Nếu không Lúc trước hắn cũng sẽ không vì sâm yêu nhất tộc mà đối mặt với hơn trăm ngàn địch nhân Cho dù đó là đông một đệ nhất quân đoàn Cho nên Khi hắn xoay người rời đi thì vô cùng kiên quyết Vấn đề của công hội điều tử sư hắn vẫn sẽ hỗ trợ giải quyết Nhưng hắn đã không còn định giải thích gì với Đỗ Minh nữa Lão sư, ngài đừng đi Đỗ Minh bước vọt lên một bước cản đường cơ động Cơ động lạnh nhạt nói sao nào Ngươi vẫn còn muốn éo ta đi cùng với ngươi tới công hội điều tử sư sao Ta chắc chắn sẽ đi nhưng không phải bây giờ Ta sẽ có biện pháp làm cho phụ thân ngươi tin tưởng ta tới hỗ trợ chứ không phải địch nhân Không không lão sư ta sai rồi Khuôn mặt đổ minh căng thẳng đến mức đỏ lên. Đúng như cơ động nói. Nếu như hắn là địch nhân thì sẽ bỏ qua cho đứa con độc nhất của tử thần sao. Huống chi tài nghệ chế rượu cơ động cao siêu như vậy, thực lực thể hiện lúc trước lại càng khủng bố. Tuy hắn không rõ cơ động làm như thế nào, nhưng thân là ma sư tam tinh tứ quan cấp 46. Hắn biết rõ cơ động cường đại như thế nào. Nếu lão sư dùng thực lực chân chính của mình, cho dù xông thẳng vào công hội điều tử sư thì chỉ sợ không có mấy người ngăn được lão sư ác. Có được thực lực tuyệt đối thì còn cần gì đến âm mưu hữu kế nữa. Hơn nữa, Đỗ Minh cũng chú ý tới việc Khi cơ động nói duyên phận thầy trò đã hết thì sâu trong ánh mắt hiện lên nét thương cảm Thậm chí là đau lòng Tuyệt không giả vờ Cho dù theo trực giác hay là lý tính đi nữa thì hắn đều quyết định tin tưởng cơ động Đỗ Minh quỳ rạp xuống trước mặt cơ động lão sư Vừa rồi ta quá xúc động Xin ngài cho ta thêm một cơ hội tất cả chỉ vì mẹ cùng muội muội của ta đều bị bắt đi, lòng ta bây giờ thật sự rất loạn. Hơn nữa con người của ta vốn thẳng tính, trong lòng có nghi vấn gì thì nhất định phải nói ra. Cơ động thẳng nhiên nói con người khi còn sống cơ hội đôi khi chỉ có một lần. Trên lý tính ta hoàn toàn hiểu được sao ngươi làm thế, nhưng ta là một người sống theo cảm tính. Hiện tại ta đã không muốn thu đồ đệ nữa. Có một thứ ta muốn nhắc nhở ngươi. Cho dù phụ thân ngươi cùng ngươi có hiểu lầm gì. Hiện tại, Người hắn cần nhất là ngươi. Trở lại công hội điều tử sư đi, Không lâu nữa, Ngươi hẳn là sẽ gặp ta ở đó một lần nữa. Hẹn gặp lại, Đỗ Minh. Vừa nói, Thân hình cơ động đã ló lên. Không đợi cho Đỗ Minh kịp phản ứng thì đã lướt qua người hắn. Tới khi Đỗ Minh xoay người lại thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh cơ động nữa. Thần sắc ngây ngốc nhìn về hẻm nhỏ vắng lặng. Trong lòng Đỗ Minh phản phất như đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá. Thì thào tự nhủ con người khi còn sống. Cơ hội đôi khi chỉ có một lần. Chẳng lẽ ta thật sự bỏ lỡ kỳ ngộ của chính mình trong cuộc đời này sao? Không ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lão sư ta chờ ngài ở điều tử sư công hội. Ra khỏi hẻm nhỏ. Tâm tình cơ động có chút không tốt. Tính cách của hắn vốn cũng không được coi là rộng rãi. Mà là tràn ngập cảm tính. Lúc ánh mắt đổ minh trở nên lạnh lùng. Lui về phía sau từng bước một. Bộ dáng đó làm nội tâm hắn không cách nào tiếp nhận nổi. Đúng lúc này, thanh âm của liệt diễm vang lên trong lòng cơ động. Cơ động, bây giờ ngươi trở về khách sạn đi. Nghe được thanh âm của liệt diễm. Tất cả việc lúc trước lập tức bị cơ động gạt ra sau. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là liệt diễm gặp phải nguy hiểm. Liệt diễm Làm sao vậy Liệt diễm sao lại không biết hắn nghĩ gì Nói ta không sao Nhưng ngươi trở về đi Có người tới tìm ngươi Có người tìm chính mình Cơ động sững sốt một lát Rồi lập tức tăng tốt trở về tử Chỉ cần suy luận một chút Thì hắn cũng biết là ai đến tìm mình Không cần đoán cũng biết được đó nhất định là người của công hội ma sư. Trừ bọn họ ra thì cơ động không nghĩ ra còn có ai quen với mình khi mà mình mới lần đầu đi vào thành thiên thủy. Hiển nhiên là hai gã ma sư ở cổng thành đã đem việc mình đi vào thành thiên thủy hồi báo lên trên. Như vậy cũng tốt, đỡ cho chính mình phải đi công hội ma sư tìm bọn họ. Sự thật chứng minh. Suy đoán của hắn hết sức chính xác. Khi hắn trở lại trong tử thì phát hiện tổng cộng có 3 người tìm đến, đều là lão giả tuổi chừng hơn 60, hai nam một nữ. Cả ba hắn đều không quen biết. Nhưng từ Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương đeo trên người thì có thể biết được Lão giả cầm đầu mang trường bào màu đen chính là thất tinh ma sư Hai vị còn lại là lục tinh Phòng trong phòng khách chỉ có A kim mặt lạnh như băng ngồi một bên Liệt diễm tự hồ còn ở trong phòng ngủ Ba vị lão giả ngồi trên một trường kỹ còn lại khuôn mặt có chút xấu hổ Nhưng bọn họ không thể không chờ ở chỗ này Chấp pháp trưởng lão ở tổng hội đến đây, bọn họ sao lại không biểu hiện một chút chứ? Chứng kiến cơ động đi vào. Ba vị ma sư không khỏi sững sờ. Lão ma sư có niên kỷ dường như lớn nhất dò hỏi ngài là. Cơ động nói xin chào các vị ta là cơ động. Ba vị hẳn là đến từ công hội ma sư ở phân hội thiên thủy thành A. Ngài chính là chấp pháp trưởng lão Vị nữ ma sư lục tinh không khỏi thất thanh Tuổi vị này đủ để làm lão tổ mẫu cơ động Trong mắt tràn ngập vẻ không khó tin Tuy từ trong tin tức ở tổng hội ma sư Thuyền xuống có nhắc qua việc cơ động hết sức trẻ tuổi Nhưng mà gặp gỡ trực tiếp cơ động Vẫn khiến cho ba vị lão ma sư kinh ngạc không thôi Cơ động lấy bát tinh huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương cùng khối lệnh bài của mình ra. Đưa vào tay lão giả cầm đầu. Lão giả cẩn thận nhìn qua. Sau đó vội vàng trả lại cho cơ động phân hội trưởng cô thần của công hội ma sư ở thiên thủy thành tiếp kiến chấp pháp trưởng lão. Cơ động nói ba vị không cần khách khí. Mời ngồi. Bốn người lần lượt ngồi xuống theo thứ tự chủ khác Tuy nhiên cơ động thật sự quá trẻ Vẫn làm cho ba vị một chính hai phó hội trưởng phân hội khó mà tiếp nhận Nhưng Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương trong tay cùng lệnh bài mà cơ động đưa ra đúng là hàng thật giá thật Làm bọn hắn không thể không tin Có điều thần sắc cũng không tôn trọng lắm Ý nghĩ của bọn hệt như đại đa số người nhìn thấy cơ động lần đầu tiên. Một thanh niên 20 tuổi gì đấy? Cho dù có thiên phú thì có thể mạnh tới đâu chứ? Chấp pháp trưởng lão, lần này ngài đến thành thiên Thụi do ngẫu nhiên đi ngang qua, hay là có việc? Cô thần khách khí hỏi. Ánh mắt cơ động vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên nhìn ra được vị phân hội trưởng này đối với chính mình vẫn còn chút hoài nghi cô thần phân hội trưởng. Cho dù các ngươi không đến tìm ta, ta cũng có ý định tìm các ngươi. Ta ngoại trừ là một ma sư thì còn là một điều tưởng sư. Lần này đến thành thiên thủy, vốn do tổng hội điều tưởng sư mà đến. Nhưng mới rồi ta nghe ma sư ở phân hội nói, Công hội điều tử sư đã xảy ra chuyện Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Ngài có biết rõ không? Cô thần vừa nghe cơ động nói đến Vì tổng hội điều tử sư Sắc mặt không khỏi hơi đổi chất pháp trưởng lão Tổng hội điều tử sư đúng là có đại sự xảy ra Nếu như Ngài không có chuyện cần thiết Thì tốt nhất là tạm thời không cần liên lạc với bọn họ Công hội điều tử sư đã bị Ma Minh dòm ngó rồi Ma Minh Đó là cái gì Cơ động nghi ngờ hỏi Cô thần nhớ mày hiển nhiên hắn không ngờ rằng cơ động ngay cả Ma Minh cũng không biết Hắn đâu biết rằng Từ nhỏ đến lớn cơ động đều một mực tu luyện Không có tiếp xúc quá nhiều với Ma Sư công hội Mà sự tồn tại của ma minh thì chỉ có tự thân ma sư mới biết được. Dù là cơ động hay là phất thuội, đều có thể nói là xuất thân từ học viện. Giao tình với công hội ma sư vốn không quá thân thiết. Hơn nữa vẫn chưa từng đi lại nhiều trên ma sư đại lục Dĩ nhiên là sẽ không biết cái gì ma minh rồi. Ma minh là gọi tắt của ma sư liên minh. Cũng bị những ma sư chính thống như chúng ta gọi là tà ác liên đạo Thành viên của ma minh đều là một ít ma sư bị truy nã do dùng lực lượng của ma sư để thỏa mãn dục vọng cá nhân Gây nguy hại cho xã hội Tổng số ma sư ở ma minh tuy còn xa mới bằng nghiệp đoàn chúng ta Nhưng lực lượng hạt tâm của chúng lại vô cùng cường đại Lịch sử của Ma Minh thậm chí còn sớm hơn so với Công hội Ma Kỷ, cơ hội đồng thời thành lập với Công hội Ma Sư. Trong Ma Minh vốn lấy lực lượng vi tôn, tổ chức thập phần nghiêm mật. Đại khái khoảng 200 năm trước, Công hội Ma Sư chúng ta đã từng liên hợp với Công hội Ma Kỷ khởi xướng lần tiểu trừ thứ nhất nhắm vào Ma Minh. Lần đó gây cho bọn họ đã kiếp rất lớn. Song Phương ít nhất có tới 5 chiếc tôn cường giả tham gia chiến đấu. Nhưng trong chiến dịch cũng làm cho hai đại công hội chúng ta tổn thất thảm trọng. Từ đó về sau, Ma Minh Mai Danh ẩn tích từ sáng chuyển vào tối không hề công khai hiện diện trên đại lục. Cho đến vài thập niên gần đây, hoạt động của bọn họ mới bắt đầu mạnh lên. Ma Minh làm việc hoàn toàn chỉ vì lợi ích. Với họ thì không có cái gì là luân lý, đạo đức cả. Bọn họ thậm chí có thể vì đạt tới mục đích của mình mà sát hại bình dân. Một khi gặp được công hội ma sư chúng ta sẽ càng giết người đoạt bảo. Căn cứ theo phán đoán, đại bản doanh của ma minh hẳn tại Bắc Thủy Đế Quốc. Bọn họ ở Bắc Thủy Đế Quốc hoạt động vô cùng ngang ngược nhất. Cướp bóc thương đội ám sát ma sư, bắt cóc quý tột, gian dâm cướp bóp, không tội ác nào mà không làm. Sau khi công hội điều tưởng sư gặp chuyện không may, đầu tiên bọn họ đã tìm tới công hội ma sư chúng ta, nhờ chúng ta đến điều tra. Ở công hội điều tử sư hiện rõ ấm ký hắc long do ma minh để lại, cho nên có thể khẳng định, hẳn do ma minh nhìn trúng vật gì đó ở công hội điều tưởng sư mới đột nhiên tiến hành cướp bóc giết người ma minh vốn có lịch sử hơn một nghìn năm mặc dù trong quá khứ đã từng bị vây diệt nhiều lần nhưng thủy chung chỉ tử mà không cương dơn gơn chết nhưng chưa ngã hẳn vẫn còn lay lắc sống bình dương cái này thấy hơi là lạ Theo lý là chỉ ngã nhưng không chết mới đúng Tuy nhiên do nguyên văn hán việc là thị tử nhi bất cương nên đành để nguyên Nếu có thiếu sót gì thì các bạn chỉ dùm Hơn nữa làm việc cũng càng ngày càng khởi dị Muốn tìm được tổng bộ bọn họ hoặc là chủ lực thì rất khó Lúc này đến phiên cơ động giật mình Hắn không ngờ tới trong ma sư lại vẫn có tồn tại một liên minh như vậy Cũng do không phải tất cả ma sư đều do công hội ma sư khống chế do quý tộc quản lý Đúng vậy Khi một người có được năng lực vượt qua thường nhân Nếu tâm trí không kiên định thì sẽ rất dễ dàng sa ngã Lợi dụng lực lượng trong tay để thỏa mãn dục vọng trong người Cơ động hỏi phân hội trưởng cô thần, đã biết được do ma minh hạ thủ, phân hội bên này chuẩn bị ứng phó như thế nào. Cô thần thở dài lắc đầu, nói chúng ta đã truyền tin tức cho Tổng hội. Bất quá, chỉ sợ công hội sẽ không quá quan tâm đến chuyện này. Cơ động nghi hoặc hỏi sao lại không quan tâm. Chẳng lẽ ma minh xuất hiện công hội chúng ta không xuất thủ tương trợ công hội điều tử sư sao? Cô thần nói trưởng lão Không phải chúng ta không nghĩ tới việc xuất thủ tương trợ mà thật sự do hiện giờ thời điểm này vô cùng khó khăn Nhân thủ ở phân hội bên này cùng thủ vệ ở thành thiên thủy có thường Nhưng công kiếp thì không đủ Hơn nữa Công hội điều tưởng sư tuy hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp, nhưng mà vẫn sợ hãi. Cố kỵ phong thư do ma minh để lại. Đỗ tư khoan lại bất luận thế nào cũng không chịu đem lá thư này cho chúng ta xem. Lại càng không nói cho chúng ta biết nội dung trong đó là gì. Chúng ta ngay cả sự tình từ đầu đến cuối như thế nào cũng không rõ, vậy giúp bọn họ như thế nào đây? Thánh Tà Chi Chiến chỉ còn nửa năm thời gian là bắt đầu rồi. Tuy công hội không trực tiếp tham gia Thánh Tà Chi Chiến nhưng trước mỗi một cuộc Thánh Tà Chi Chiến, công hội đều bắt buộc hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị. Điều khiển đại lượng ma sư tinh nhuệ túc trực ở không xa Thánh Tà Thông Đạo. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp, đây là quy củ do Tổ tiên lưu lại. Mà hiện tại vẫn đang tiến hành công tác chuẩn bị. Không có khả năng vì ma minh gây chuyện mà điều động ma sư đi. huống chi cho dù Tổng hội điều động ma sư đến thì thời gian hẳn là cũng không còn kịp rồi. Tổng hội cũng cần người để điều khiển các nơi khác. Hơn nữa đường xá xa xôi. Không có thời gian hai. Ba tháng thì không thể đến kịp. Mà thời gian ma minh cho công hội điều tử sư tuyệt không vượt qua 10 ngày Bọn họ hiển nhiên cũng đã tính toán kỷ điểm này mới đột nhiên ra tay Tuy hiện tại chúng ta đã có phòng bị Nhưng bọn họ đã bắt đi phần lớn phụ nữ và trẻ em ở công hội điều tử sư Giờ phòng ngự cũng chẳng còn tác dụng gì nữa Làm phân hội trưởng ta càng không thể bởi vì việc của công hội điều tử sư mà đặt cược mạng sống của công hội ma sư chúng ta thì ra là thế nghe cô thần nói cơ động xem như đối với tiền căn hậu quả của chuyện này đã minh bạch đôi chút vì thánh tài chi chiến nên ma sư công hội cũng đã âm thầm trả giá không ít Việc công hội điều tử sư gặp phải này cho dù công hội ma sư mặc kệ thì mình sẽ quản Để xem ma minh này rốt cuộc mạnh đến nhường nào Cô thần phân hội trưởng người xem thế này có được không Phiền ngài mang ta đến công hội điều tử sư Việc lần này họ bị cướp ta sẽ thay ngài xử lý Cô thần sửa sốt một lát Ngài muốn đích thân xử lý chuyện này sao Trưởng lão Việc này không ổn lắm Ngoài miệng tuy nói thế Nhưng trong lòng cô thần Vẫn có chút kinh thường Thật sự là ngé con không sợ cọp Tuy không biết làm sao Ngươi có thể leo đến Chức chấp pháp trưởng lão Nhưng mà ma minh dễ Đối phó như vậy sao Nếu thế thì bọn họ đã bị tận diệt từ mấy trăm năm trước rồi. Cơ động nói không có gì không ổn cả. Ta chỉ là muốn điều tra chuyện này rõ ràng thôi. Ngài cứ yên tâm, nếu chuyện không thể làm được thì ta sẽ không miễn cưỡng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Chấp pháp trưởng lão thân phận tôn quý Có thể nói trong công hội ma sư đã gần ngang bằng với hội trưởng ở tổng hội. Cô thần không dám trái mệnh lệnh của cơ động. Rơi vào đường cùng. Đành bất đắc dĩ mang theo hai người phó hội trưởng phân hội cùng cơ động. Đi tới tổng hội điều tử sư. Một lần nữa đi tới tổng hội điều tử sư. Đại môn vẫn đóng chặt lại như trước. Dường như mang theo ý đuổi khách từ ngàn dặm xa. Cô thần tiến lên gõ cửa. Cất cao giọng nói ma sư công hội cô thần xin bái phỏng. Không lâu sau. Đại môn công hội điều tử sư rốt cục mở toang ra. Hơn 10 người từ bên trong đi ra đón tiếp. Người đi đầu có chút gấp tấp nói cô thần hội trưởng. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngài đây. Mu A. Co. Vung 230920130450b 0450 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 265 Thập Đại Danh Tử Đệ Tam Hãng Hải Quỳnh Tương Dịch độc Tiên Biên Na Rôn Nguồn Bàn Long Hội Lương Sơn Bạc Trước Cửa Tổng Hội Hơn 10 người trong công hội đều tưởng sư ra nghênh đón. Người đi đầu nhìn thấy cô thần. Lập tức bước nhanh đến chào. Trên mặt lộ vẻ vui mừng. Cơ động nhìn kỹ thì thấy người đi đầu tầm 60 tuổi, vóc người cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao miệng vuông. Chắc hẳn lúc trẻ người này cũng là một người phong lưu nhìn sơ qua nếu xét về khuôn mặt thì người này có vài phần giống với đỗ minh nhưng lúc này hai mắt người đó lại đỏ bừng sắc mặt cực kỳ khó coi hội trưởng đỗ tư khen chúng ta không mời mà tới mong ngài hiểu cho cô thần thản nhiên nói lời của hắn tuy khách khí nhưng khuôn mặt lại hơi lộ vẻ cao ngạo tuy hắn chỉ là phân hội trưởng của ma sư công hội Nhưng từ sau khi công hội ma sư hợp nhất cùng công hội ma kỹ thì nó đã trở thành đặc cấp công hội duy nhất trên đại lục hiện giờ. Công hội điều tưởng sư tuy cũng là nhất cấp công hội. Nhưng nếu so với công hội ma sư thì nó kém quá xa. Đỗ Tư khan vội vàng cười nói hội trưởng cô thần ta cũng vừa bàn bạc xong đang chuẩn bị đi tìm ngài đây. Ngài cùng hai vị phó hội trưởng là khách quý chúng ta cầu còn không được Nhanh vào trong nào, mời Cô thần hơi nghiêng người tránh ra Cung kính làm một động tác mời hướng về cơ động Sau đó hướng Đỗ Tư Khang nói Đỗ Tư Khang hội trưởng Mong Ngài gọi ta là phân hội trưởng cô thần Ta giới thiệu cho Ngài một chút ta là cô thần phân hội trưởng của Công hội Ma Sư ở Thiên Thủy Thành cùng hai phó hội trưởng đi cùng cơ động tiên sinh. Vị này chính là chấp pháp trưởng lão của chúng ta đến từ Tổng hội của Công hội Ma Sư. Cơ động tiên sinh. Chấp pháp trưởng lão. Nghe cô thần giới thiệu như vậy. Đỗ Tư khen lập tức thất kinh. Trưởng lão trong Ma Sư Công hội có không ít. Tuy bình thường đều là ma sư thành danh ở thế hệ trước mới có thể đảm nhiệm. Nhưng chấp pháp trưởng lão lại càng ít hơn nữa. Tất cả đều là nhân vật có thực quyền trong công hội ma sư. Địa vị gần như tương đương với hội trưởng, ngang bằng với phó hội trưởng ở tổng hội. Khi Đỗ Tư Khang nhìn đến cơ động, thần sắc trên mặt không khỏi có chút quá dị. Quay đầu nhìn về cô thần. Nụ cười đã giảm đi rất nhiều phân hội trưởng cô thần. Ngài đang đùa với ta sao? Vị này chính là chấp pháp trưởng lão ở công hội ma sư các ngày sau. Công hội điều tưởng sư của chúng ta tuy gặp nạn, nhưng cũng là nhất cấp công hội. Tuy lần trước là bởi vì ta có chỗ khó khăn nên mới làm ngài chậm trễ, nhưng mà ngài cũng không nên đùa giỡn ta như thế. Cũng khó trách Đỗ Tư Khen không tin. Nếu như không phải tin tức truyền ra từ Tổng hội Ma Sư đã nêu rõ tuổi của cơ động, thì cô thần hẳn cũng không tin vào thân phận chấp pháp trưởng lão của hắn. Đúng lúc này, trong nhóm 10 người theo Đỗ Tư Khen đi ra nghênh đón. Một người bước nhanh lên trước vài bước. Đi tới trước mặt cơ động quỳ rạp xuống đất để tử đổ minh bái kiến lão sư nhìn đổ minh quỳ rạp trước mặt mình cơ động thản nhiên nói Đỗ minh ngươi đứng lên đi một chút khó chịu trong lòng lúc trước đã vơi đi rất nhiều nghe cô thần nói về ma minh hắn đối với điều tưởng sư công hội càng thêm đồng tình hoàn toàn hiểu được cảm giác lúc trước của Đỗ minh Đỗ Minh ngẫm đầu nhìn lên cơ động Thấy được cơ động không có ý cự tuyệt hắn Lập tức mừng rỡ vội vàng đứng sau lưng cơ động Lúc trước hắn trở về điều tử sư công hội Thiếu chút nữa lại bị đuổi ra Phải cố gắng kiềm chế tâm tình Nhận lỗi với phụ thân mới được ở lại Nhưng hắn lại không ngờ rằng Một lần nữa cơ động lại hiện ra trước mặt hắn Hơn nữa là dùng thân phận chấp pháp trưởng lão của công hội ma sư xuất hiện Lúc này Hắn đã không còn nửa phần nghi ngờ nào Thực lực mạnh mẽ mà cơ động từng thể hiện trước mặt hắn đã lại ấn tượng quá sâu trong hắn Đỗ Tư Khang cùng cô thần thấy cảnh này đều không khỏi ngây người Đối với Đỗ Minh Cô thần cũng có biết qua. Biết rõ hắn cùng với phụ thân hắn là Đỗ Tư khen không hợp nhau. Khó trách chấp pháp trưởng lão lại muốn tới trợ giúp công hội điều tưởng sư. Nguyên lai là vì hắn và Đỗ Tư khen có mối quan hệ này. Nhưng mà vì chấp pháp trưởng lão này lại lớn tuổi hơn cả Đỗ Minh sao? Đỗ Tư Khang nghi hoặc nhìn về phía cơ động sau đó nhìn qua cô thần vị này thật sự là chấp pháp trưởng lão của quý hội sao Cô thần sắc mặt trầm xuống Đỗ Tư khen Ngươi bất kính đối với trưởng lão của công hội chúng ta như vậy là có ý gì đây Phân hội trưởng cô thần không cần đâu Cơ động vươn tay về phía Đỗ Tư khen Đỗ Tư Khang hội trưởng Ngài khỏi chứ Thật vinh hạnh khi được gặp tử thần ngài. Chúng ta vào trong rồi bàn chuyện tiếp chứ. Mấy ngày nay Đỗ Tư Khang có thể nói là đang trải qua thống khổ dày vò. Khi bắt tay cùng cơ động thì ngay lập tức. Một luồng khí tức sinh mệnh cực kỳ tinh khiết. Minh mông từ bàn tay cơ động mãnh liệt tuôn ra. Toàn thân Đỗ Tư khang lập tức chấn động. Vừa định chống lại thì phát hiện luồng sinh mệnh khí tức khổng lồ này trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân. Sự mệt mỏi do tinh thần lập tức giảm đi rất nhiều. Nhờ đó phấn chấn lên vài phần. Ánh mắt nhìn cơ động cũng lập tức biến đổi. Nhìn về phía con mình thì chỉ thấy Đỗ Minh đứng sau lưng cơ động khẽ gật đầu với mình trong mắt lập lộ vẻ vui mừng.